các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không phải là ba cục sưng gà mà là ba cái móng tay của ông cụ Tuần cào đính bật máu năm nào. Ba cái móng tay bốc mùi như là cóc chết làm cho ông bá gặp bụng nói mửa, làm cho ông bá gặp bụng ói mửa. Ông hấy hồn chạy hẳn ra ngoài sân rồi thở hồng hộc, mặt tái mét hai mắt dài hẳn đi, mặc cho chỉ sân hỏi han cũng nhất định không nói điều gì. Cống Trừng Triều vẫn trong nhà dù trời đã lên cao lắm. Xuân Nơi, làm cái gì mà bà gọi công mãi không có giá đấy hả? Chỉ Xuân nghe tiếng của bà Hòa gọi thì mồm mày chạy ra. Thấy nét mặt đứa ở hoang mang, bà ha khép vậy tay cái quạt mo rồi cau mày tò mò. Làm cái gì mà mặt mày tái mét thế hả, ông đâu? Chỉ Xuân thở dài nói. Chẳng hiểu sao mà ông đang ăn thì đập tung tô canh gà ra ngoài sân. Nắng nơi thế này con khuyên mãi ông cũng không có chịu vào, vừa say nắng lăn quay ra con mới dìu ông vào nhà đó. Bà Hà Tít lạ lật đật chờ vợ trong nhà, thấy mặt mũi của ông đồ phừng thì sai chỉ xuân vắt khăn ẩm cho bà, đắp lên trán cho chồng. Mất mần hồi lâu sau ông bá mới tỉnh lại, thấy bóng của vợ ông bá mất hẳn thói quen oai phong thường ngày, mặc cho con người đang đứng ở đó. Ông bá ôm trầm lấy vợ của mình rồi run cầm cập. Bà Hà thương tình để ông ra rồi căn dặn. Thế làm sao mà lại răng nắng như thế? Ông mà ốm ra đó thì làm sao? Ông đang yếu hạn chế ra ngoài nắng gió nghe chưa? Ông bà hãy hùng lắp bắp. Mà nó rắt tay tôi đấy bà Hà. Nhà này, nhà này không ở được đâu. Bà Hà cả kinh phản đối. Hôm nay ông bị làm sao vậy? Đang yên đăng lành lệ ma với trà quỷ. Thế không ở đây thì ở đâu rõ là lầm cấm. Căn nhà ở bên làng bài tận tháng sau mới xong. Thế ông định ra đường đó phải không? Thôi nghỉ ngơi đi để tôi làm cơm cho mà ăn. Ông bệnh ra đó rồi còn nói nhảm. Ông bá bất lực nhìn vợ mà không nói thành lời. Sau khi ăn vội chén cơm ông lại tha thần ra ngồi ở ngoài hiên. Có ánh sáng ông mới vơi đi phần nào nỗi hoảng loạn trong đầu. Chỉ hôm ấy ông bá tha thần ra mảnh ao trước nhà. Rồi chẳng hiểu tại sao lại vào bếp lấy cần ra câu cá. Hồi ông cổ thân sinh bà Hà còn sống đã rất nhiều lần ông thuốc theo hậu ông cổ, lúc buông cần cho nên lâu dần thành thói quen. Hôm nay để chấn an tinh thần ông bá lại tìm về những sở thích sư cũ để bình tâm. Ào cả hai nhà ông bá rộng lên đến ba sảo đất, lại thả đủ thứ cá tôm, vốn là nơi để ông khuây khỏa lúc nắng hè. Ông ngồi thụt xuống chiếc ghế mây mà chị Xuân mới mang ra, đoàn quăng cần chờ đợi dù tâm trí đang hỗn loạn. Ánh nắng cuối buổi chiều tà còn sót lại rọi qua tán cây bưởi, làm khuôn mặt của ông Hồng hào hẳn lên. Ông bá cứ ngồi trầm ngâm nhất mặt vẫn đọng lại tâm sự gì lớn lắm. Chỉ đến khi cần câu cong xuống với kéo ông bá trở lại thực tại, trong phút chốc mọi lo lắng và bất an biến mất, thần trí của ông bá căng ra, vẻ hiện như còn cá mắc câu này lớn lắm. Ông bá mấpm môi điên cuồng kéo nhưng mà lạ thay, con cá chẳng quẫy đạp mà từ từ trồi lên. Đông Lốc đang định thu chiến lợi phẩm thì ông bá dụng rời chân tay, mở má khẩu hay mắt lạc thần. Như có một sức mạnh vô hình túm chặt lấy chân của ông mà kéo giật mạnh, làm cho ông bá nhào đầu xuống ao nghe đánh ụp một tiếng. Chỉ một giây trước thôi ông bá đã kịp nhận ra cái thứ mình kéo lên chẳng phải tôm cá gì mà là một cái đầu người. Cái đầu người vi mái tóc xõa dài, trên đầu thùng một chỗ Màu huyết từ đó cháy ra chan hòa, và cầm mắt trắng rã nhìn thẳng vào ông. Trường móc sắt kim trần và khóe miệng đang nhét lên cực kỳ quỷ dị. Phước tổ bảy mây đời cho ông bá lại lúc đó ông lăng huân sang thăm bệnh, gặp cảnh ông bá đang chơi với giữa ao, thì không còn ngại lao xuống vứt ông lên. Bà Hà cùng chị bếp nghe thích đậm thì cũng hoàng hút lao lại, dì ông vào nhà mà lại ông huân như tế sao. Ấn lạnh nhất là khi gặng hỏi thì chồng bà chỉ đáp một câu, không phải tôi té xuống ao đâu mà kéo đấy. Nói rồi ông bá dơ càng chân lên, quả thật dưới đó mấy đầu ngón tay còn ấm khói đen sì, kì mãi mà không hết. Cả đám chứng kiến cảnh đó thì không khỏi giật mình, mấy ánh mắt cũng nhìn nhau ra tâm can ai cũng ớn lạnh. Ông Lương Huân sau khi thăm khám qua loa thì cũng cấp cháp chuẩn thẳng, tuyên không nán lại thêm. Đến lúc này bà Hà đã tin vào lời của chồng, ấy là căn nhà này có ma quỷ đeo bám và đang ám đích chồng của bà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net